tác phẩm Chạy hoa vàng tác giả Nguyễn Nhật Ánh nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2003 người đọc Đức trọng thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện chương 1 Lúc tôi buông tung tưới xuống dần ngồi thở hổn hển trên mặt đá sâu hoè mặt trời vẫn chưa mọc, phương đông chỉ mới khừa sáng, những đám mây treo lơ lửng cuối chân trời xa chưa kịp nhuộm hồng. nhỏ Thảo nhà bên cạnh cũng dậy sớm như tôi, đang đốt lá ở cuối giường, khói lên nghi khiến bằng xương bụi sớm chưa kịp ban đã trở nên dày đặc. trên ngọn hải đường lập loè hoa đỏ sắc hàng rào nhà nhỏ Thảo, lũ chim sẻ chí trách gòi nhau hết một bọn trẻ lắm một. tôi thích một hơi đầy lòng ngực và đưa mắt ngắm quãng giường của mình cái vẻ triệu mến bên cạnh những đóa đồng tiền rực rỡ như những ngọn pháo bông những bông cẩm chướng ép một nét đẹp thùy mị dịu dàng là giật đó học sinh tươi và quý phái những cẩm hoa chen nhau chiếm gần trọn nửa khoảng giường giường nhiều loài hoa riêng gần như chỉ một màu vàng hoa hồng vàng và hoa đồng tiền vàng nở rộ khắp nơi. Gần tết lại có thêm màu vàng tủa, lay ơn, tuyệt dương và cúc đại đóa. Những loài hoa chỉ hợp với khí hậu cuối năm. Chấm phá trên cái đình vàng bên bông của khu vườn là những bông cẩm chướng hồng và tía, các đóa đồng tiền màu màu vàng và màu cà rốt lẫn những đóa hồng phấn, trắng, đỏ và một vài đóa có Tôi cứ tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh quyến rũ đến mức mỗi lần tiếng nước sông tôi cứ ngồi thừ ra lắng nghe quên cả chuyện vào nhà. Trước đây tôi chẳng biết gì về hoa cả. Chị ngập ngỏi khi theo một đứa bạn về nhà ăn chơi. Tôi mới bị chinh phục bởi thú vui thanh nhã này. bà nó là một nghệ nhân chơi hoa nổi tiếng không chỉ trong thị trấn. Ông từng giành được khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tài ở các hội hoa xuân. Trên tường nhà ông treo đầy bằng khen và lủng lẳng vô số huy chương. Dân chính dường hoa bao quanh nhà ông đã khiến tôi trốn mắt sửng sợ dẫn chậu thược dược chỗ ba bốn chục bông, dẫn chậu hồng ra đủ các màu hoa, dẫn gốc bồ đề và dạng tuyết lượn lờ uốn éo thành đủ tứ hình thù kỳ dị. tất cả khiến tôi có cảm giác như vừa đặt chân vào thế giới quyền bí của các loài kỳ hoa dị thảo. kể từ ngày đó tôi tập tành chơi hoa. lúc đầu không có tiền, tôi chỉ dám trồng găm bụi đồng tiền dài hàng thượt dược. Dần già tôi trồng thêm những loài hoa khác để thỏa mãn ham thích ngày một tăng của mình. Tôi bắt đầu rình rập đánh cắp tiền của mẹ tôi. Mẹ tôi mở quan dãy các ngày trước nhà. Tiền bạc thu vào đều bỏ trong ngăn kéo đằng sau quầy. Cuối ngày mẹ tôi mới lôi ra đếm lại sau khi xếp từng tờ phẳng phiu cẩn thận. Ngăn kéo không có quá, do đó tôi ta hồi dở trò đạo tặc. Thường tôi không đủ thời giờ lẫn can đảm để quan sát và chọn lựa. Kéo ngăn kéo một cái rộng, tôi thò tay quơ vội một nắm giấy bạc rồi giấu tay vào trong áo. Tôi ba chân bốn cẳng lẫn ngay vào nhà cầu và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi mới thông thả dở ra đếm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần tôi vừa thó một mớ tiền chưa kịp giấu vào dưới giặt áo thì bị bà tôi bắt gặp. Kết quả là tôi bị một trận đòn quắn đích, đau thấu trời xanh. Đấy lần đó mẹ tôi không khóc lóc năng nỉ khiến bà tôi ngừng tay. Đấy lần đó mẹ tôi không khóc lóc năng nỉ khiến bà tôi ngừng tay. Chắc hai mông tôi dẹp lép như quả chuối ép nhưng trong cái xui bao giờ cũng kèm theo cái hên. Sau trận đòn đó, nghe tôi khai tôi đánh cấp tiền chỉ để mua hoa. Mẹ tôi bỗng thương tình, nên từ đó về sau, mẹ thường giấu bài dám dúi tiền cho tôi. Có lẽ mẹ tôi nghĩ, thà để tôi bận biểu với thú trồng hoa còn hơn là để tôi suốt ngày đàn đứng với bạn bè, thọc bi gia, kết băng kết đạn rượu nhau đánh lộn hoặc tiêu phí thì giờ vào những trò lăng nhăng khác. Ba tôi thì trước sau vẫn chẳng ưa gì cái trò hoa cỏ vô tích sự của tôi. Chỉ đến Tết năm rồi, khi tôi bán được mấy mươi chậu thược dược và cả trăm cành lây ơn lấy tiền mua sách vở và sắm cho nhỏ châu, em gái tôi, một cái cặp sách thì ba tôi mới bớt thờ ơ với khoản giường của tôi. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi không phải nấu đồng, nấu sách, Ba tôi làm nghề mua bán phế liệu, ông bắt ghế ra ngồi ngoài giường, gật gù thưởng thức công trình của tôi. Nhưng đó là những lúc ba tôi vui vẻ, thư thái, còn những khi trong lòng bực bội hay có chuyện lo nghĩ, ông lại nhớ ra chuyện học hành lẹt đẹp của tôi, thế là ông lại đâm cáo. Cái thằng đồ bo này, học hành không có lo, suốt ngày cứ qua với lá, có ngày tôi đốt sạch hết cái đám cây cỏ của mày cho coi. Đầu óc tôi vốn không được thông minh lắm, học hành năm nào cũng dở dở ương ương, nên mỗi khi điên tiết tôi chuyện gì mà tôi thường gọi tôi là thằng đầu bò. Tôi ướt lắm, nhưng nghe riết rồi cũng thấy quen tai. Đang mơ màng kỹ chuyện đâu đâu, tôi bỗng giật bắn mình bởi một tiếng gọi sát bên tai. Ê! Tôi quảnh lại, thấy võ thảo đứng sát hàng rào dọn xem bộ tay cầm chổi, bộ tay cầm trái ổi chìa ra phía trước, nó cười tươi. cho anh nè. tôi dôm háo ăn, thấy ổi là chảy nước miếng, liền mở cửa rào chạy sang. ổi ở đâu vậy? tôi hỏi cho có chuyện, chứ thực ra tôi biết tổng nhỏ thảo hái ổi trong vườn, cứ vườn nhà nó có năm sáu cây ổi, cây nào cây nấy triệu trái, tôi tối tôi vẫn hay chui rào qua hái trộn cầm trái ổi to tổ bố trên tay. Tôi xúc động quá chừng, bèn nghĩ cách tạ ơn nó. Em đợi anh một chút nha. Nói xong, tôi chạy về ngắt một nhánh hoa hồng rồi gí thưởng cầm sang. Tặng em đấy. Nhỏ Thảo đón lấy món quà của tôi bằng cặp mắt lồng lanh. Tôi trầm trồ. Ôi, đẹp quá. Tôi rộng rãi. Em cứ cấm chơi đi. Khi nào nó tàn á, Anh sẽ cho em nhạnh hoa khác. Nhỏ Thảo rất thích hoa hồng. Hồi tôi mới chơi hoa, nó thường chạy sang tò mò, ngắm nghía. Thỉnh thoảng, nó còn phụ tôi bón phân, tỉa lá. Trước đây, tôi không bao giờ thèm chơi với nó. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi coi nó là đồ nhóc tỳ chưa biết mặc quần. Hơn nữa, bà tôi không muốn tôi chơi thân với ai, cả bạn trai lẫn bạn gái. Ông cứ sợ tôi chơi với bạn sẽ đâm ra hư đốn bỏ bê học tập. Mỗi lần thấy tôi đi học về trễ, ông không cần biết gì, bất cứ lý do gì. Cứ trợn mắt hâm he. Mày cặp kè đi chơi lông bông với mấy thằng ôm đó. Có ngày á tao lột quần đuổi mày ra khỏi nhà. Tính ba tôi đã nói là làm. Năm ngoái, ông đã xé quần tôi rách tên beng một lần về cái tội tôi mài đánh bia da dây lửa bạn bỏ cả cơm trưa nhưng nhỏ Thảo thuộc diện ngoại lệ nó cùng tuổi chơi nhỏ châu em gái tôi nên ba tôi không liệt nó vào hạng bạn bè mà tôi có thể đàng đếm tôi đi đến chỗ hư hỏng cuộc đời giá lại nó ở sát nách nhà tôi đối với hàng xóm láng giềng chính sách cấm giận của ba tôi có phần nới lỏng hơn Vì vậy, nhỏ thảo tha hồ chạy qua chạy lại và tha hồ bị tôi sai giặt. Hồi mới quen, nhỏ thảo cứ tò tò đi theo tôi xin hoa hồng, nhưng tôi cứ một bực từ chối. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nếu tặng tôi sẽ tặng cho con nhỏ nào đó học cùng lớp, chứ chẳng có lý gì mà tôi lại tặng cho con nhảy hỉ mũi chưa sạch này. Tôi sai nó đã đợi và chỉ trả công cho nó bằng những bông đồng tiền. Nó dẫn hoa mà mặt cư xịu xuống. Mãi dậy sau này, tôi mới phát lệ tặng cho nó mấy bông hồng héo. Nhỏ thảo tính tình hiền lành, nhìn những đóa hồng sắp ngủm trên tay tôi. Nó rơm rớm nước mắt nhưng không dám từ chối. Chỉ đến hôm nay, tưới nước một hồi đói bụng, thấy cây ổi to đùng trước mặt, tôi cầm lòng không có đậu mới hào phóng tặng cho nó một đóa hồng tươi nguyên. Tôi ngồi bật xuống bậc đá định dời trái ổi lên cạp. thì bỗng nghe tiếng Shh! khẽ nơi cửa rào. Tôi ngó lại thấy mái tóc bù xù của thằng cường đang lấp ló, nó ngoắc tôi khẽ giọng. Trốn! Tôi ném thấy ổ vô thùng tưới chạy ra. Ủa, mày đi đâu mà sớm vậy? Tao đi bảo bánh mì xong rồi ghé mày chơi. Tôi mở cửa rào vô đi đo lấm léng ngó quanh cái ông già hắc ám của mày á có nhà không ông già hắc ám là biệt danh tụi bạn gán cho bà tôi lúc đầu nghe tụi nó gọi như vậy tôi chửi tụi nó tè tua nhưng chẳng đến nào chịu sửa hết riết rồi tôi đâm chán mặt tụi nó muốn gọi gì thì gọi giá lại bà tôi cũng có vẻ thích hợp với biệt danh đó lắm lắm nhìn cặp mắt láo liên của cường tôi phì cười. Ta không biết nữa, hình như là ba tao còn ở tổng đó. Vậy thì tao đứng đây được rồi. vừa nói cường vừa siết chặt ghi đông xe, làm như nó sợ buông tay ra tôi sẽ đẩy nó vào buồn cửa ba tôi hay sao ấy. Không riêng gì cường, đứa bạn nào ghé nhà tôi cũng thầm thà thầm trụt y như vậy hết. Nhà tôi nằm ngay khúc ngoặt của một con đường nhỏ, kế một con hẻm Mặt tiền trong ra đường là quán nước của mẹ tôi. Cưu giường phía sau chạy dọc theo con hẻm, bên kia hẻm là nhà nhỏ thảo. Cửa giường mở phía sau chẳng liên quan gì đến cửa trước. Thỉnh thoảng bạn bè ghé thăm tôi, đạp dù một cái, chui tọt vào hẻm, quanh ra sau giường, ba mẹ tôi ít khi trông thấy. Nhưng tụi bạn chỉ đứng tập thò ngoài cửa rào, ngoắt tôi ra, chẳng thứ nào chịu đặt chân vào bên trong. Nói chung, bộ mặt lầm lì của ba tôi khiên tuổi nó khiếp diếc cường khẹo tôi. Lát nữa mày rảnh không? Chí vậy? Thì đi tắm xong với tuổi tao chứ làm gì? Tuổi tao, tuổi tao là tuổi nào? Thì mấy đứa bên Quỳnh Túc Kháng đó. Quỳnh Túc Kháng là trường mới của Cường. Năm ngoái tôi với nó cùng học chung lớp 9 trường Trần Quốc Toản. Thì tốt nghiệp phổ tôn cơ sở xong Tôi thi vào trường Trần Cao Vân, còn nó thi vào trường Quỳnh Thúc Kháng. Trong các kỳ thi tuyển vào lớp 10, điểm chuẩn của trường Trần Cao Vân là 10,5, còn điểm chuẩn của trường Quỳnh Thúc Kháng là 8. Do đó, học sinh trong thị trấn mặc nhiên xem trường Trần Cao Vân có giá hơn trường Quỳnh Thúc Kháng. Tuổi học sinh Trần Cao Vân ra đường gặp tụi Quỳnh Thúc Kháng, mặt cứ hết lên trời. Vì vậy mà hai bên không ưa nhau. Thỉnh thoảng lại xảy ra những trận đập lộn nảy lửa khiến cảnh sát phải sách dùi cui rượt chạy tué khói. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh hai trường đều xem nhau như kẻ tử thù. Có những cặp chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 lên cấp 3 dù tách trường vẫn quan hệ mật thiết với nhau. Như tôi với thằng Cường chẳng hạn, nhưng dù thân với nó cách mấy, tôi vẫn lắc đầu trước lời rủ rê hấp dẫn của nó. Thôi, tao không có đi được. Cường khịt mũi. Sao vậy? Lấy chiếc quy chương vàng chở tao lượn một vòng cho tụi Quỳnh Thúc Kháng lé mắt chứ. Nghe Cường nhắc tới chiếc quy chương vàng, tụi toát miệng cười, nhưng rồi mặt tôi lại xịu ngay xuống. Bữa nay, ba tao không có cho tao ra khỏi nhà. Ngày mai tụi trường rồi, tao phải ở nhà chuẩn bị tập vở. Cường nheo mắt. Lát nữa mày xuống nhà nội mày ăn sáng. Rồi lén lén chuồn đi, ba mẹ làm sao mà biết được. Cái thói xuống nhà nội ăn sáng của tôi, mấy đứa bạn thân đứa nào cũng biết. Tiền mẹ tôi cho tôi ăn sáng, thường thường tôi giếm kỹ lắm để dành mua hoa hoặc đi chơi với bạn bè. Sáng sáng tôi kiếm kế xuống chơi nhà nội, quẩn quanh chợ ăn chực Nội tôi rất thương tôi, hay thích tôi ló mặt vào, nội tôi bao giờ cũng hỏi. Cháu ăn gì chưa? Chỉ giờ có vậy thôi tôi hí hửng lắc đầu và sau đó thế nào tôi cùng có một tô cháo lòng hoặc một tô bún giò. Tôi bạn thường đem chuyện đó ra chọc tôi. Mỗi lần rủ tôi về nhà ăn dỗ tôi nói thường ẩm ờ. Chiều mai giờ cái nhà tàu ăn sáng nghe. Nhưng sáng nay Cường không có vẻ gì muốn treo tôi. Nó chỉ muốn tôi lấy chiếc quy chương vàng cáo cạnh của tôi chở nó xuống bờ sông. Tôi vẫn đắt đầu người ngoại. Không có được đâu. Ba tao mà biết được á. ổng sẽ trai tao lên xà nhà cho con coi. Thấy tôi đem ba tôi ra hù, Cường không dám này nỉ nữa. nó dọc, cháo giác một hồi. Rồi dúng dài, huyết sáo, bỏ đi.